Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thằng Vui Vẻ nói chuyện gì đó rất thú vị với bạn bè. Tiểu bộ, cùng tới đây nghe. Thiên tỉnh sử của Dương Hâm Hoạch, cháu họ mình. Vũ Đô Thần làm ra vẻ nhiều chuyện nói. Chiều nay cậu có thời gian không? Y tờ muốn nói là sau khi tan học. Bộ tình bảo vừa nói xong, lập tức thấy hối hận. Vì Vũ Đô Thần nhìn cô như người ngoài hành tinh. Trong phút chốc, hay mà bộ tình bảo đỏ bừng lên, cô khẽ cắn môi, không biết phải làm thế nào. Này, tiểu bộ, cậu làm thế với tớ ngay trước mặt các bạn cùng lớp. Vũ đô thần giả vờ như đang xấu hổ, chống ngực bộ tình bảo đập thình thịch đầu cô càng lúc càng cúi thấp Lẽ nào vũ đô thần cũng biết chuyện cô thầm thích cậu sao? Không cần phải xấu hổ đâu, có chuyện gì nói ngay trong lớp cũng được rồi. Vũ đô thần thấy bộ tình bảo không nói gì, bèn ngượng ngùng đưa tay lên xoa mũi. Ồ, nếu cậu không có thời gian thì thôi. Giọng nói của bộ tình bảo rất nhỏ, Cứ như tiếng kêu của kiến. Cái gì chứ? Có gì thì nói đi, ngoài việc giới thiệu bạn trai cho cậu, những việc khác tớ đều đồng ý. Vũ đô thần thoải mái khoát tay. Thực ra cũng không có việc gì, chỉ là có việc liên quan tới nam Trạch lễ. Hả? Các bạn cùng lớp đồng thanh kêu lên, rồi nhanh như chớp họ quay lại rán mắt và bộ tinh bảo. Tiếng hét đáng sợ của Vũ đô thần vang lên khắp lớp. Ngay cả những bạn học lớp khác đang đi qua hành lang cũng phải dừng lại, ngó đầu vào nhìn. Bộ tình bạo bất lực ngồi xuống chỗ của mình, nhưng vũ đô thần vẫn không tha cho cô. Còn mặt điển trai của cậu xuất hiện trước mắt cô, làm sao phải hiểu biết. Tiểu bộ, có phải cậu thích lễ nhà tớ không? Lễ cái gì cũng tốt, chỉ có điều đào hoa lắm. Nếu cậu muốn tìm bạn trai thì cứ tìm tớ đi, tớ đảm bảo một lòng một dạ với cậu, không bao giờ thay đổi đâu. Lời cậu vừa dứt, cả phòng học vang lên tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng huyết sáo, cả lớp bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Đúng lúc đó, thầy giáo bước chân vào lớp, thầy vỗ nhẹ cây thước lên bảng. Lúc này mới giải cứu được cho bộ tình bảo đang xấu hổ đỏ cả mặt. Bộ tình bảo thầm thở vào nhẹ nhẫm, lén lít sang vỗ đô thần, phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình. Hơn nữa trong mắt cậu còn có một nụ cười khó hiểu. Trời ơi! Lần nữa, coi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Xem ra, cây gã vũ đô thần không nghiêm túc đó chẳng thể nào giúp được cô rồi. Bộ tình bảo nghĩ đủ mọi cách, không ra lý do gì để nan tạch lễ chịu nghe cô nói một tiếng đồng hồ. Đột nhiên, cô nhìn thấy một cô gái có đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh đang nhìn lên cửa sổ phòng học. Chị tình bảo, xin hỏi cậu em có ở đây không? Hôm nay em quên không mang tiền. Dương Hâm Hoạch cũng nhìn thấy bộ tình bảo Bé nhanh chân bước vào phòng học. Em là... Cô gái quen mặt này thật là đáng yêu. Thì ra là chị Tinh Bảo không quen em sao? Nhưng em gặp chị rồi. Em là học sinh mới Dương Hâm Hoạch. Học lớp 10A1. Cậu em chính là bạn cùng bạn của chị Vũ Đô Thần. Ồ, em chính là cô chào gái Dương Hâm Hoạch mà thần nói à? Đúng rồi. Chị có biết cậu em đang ở đâu không? Em quên mang tiền, bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Dương Hâm Hoạch nhún vai... Với lúc nãy đi tìm anh trạch lễ Cũng chẳng thấy bỏng dáng anh ấy đâu Anh trạch lễ Có phải là nam trạch lễ không Bộ tình bảo như nhìn thấy một tia hy vọng Xin lỗi Chị cũng không nhìn thấy thần đâu Em không mang tiền à Thế thì chị em mình cùng ra nhà ăn cơm chỉ có thể dù sao cũng chỉ có mình chị Thật sao Chị tình bảo mời em ăn cơm á Dường hầm hoạch vừa nghe nói Có người mời ăn cơm hai mắt sáng lên Ừ Chị với thần thân như vậy coi như em cũng là em của chị. Mặc dù vai vế có vẻ loạn, bộ tinh bảo vừa nói vừa cười, kéo tay Dương Hâm Hoạch đi về phía nhà ăn. Hâm Hoạch này, em rất thân với Nam Trạch Lễ vậy không? Gọi món xong bộ tinh bảo hỏi thăm dò. Dương Hâm Hoạch nhìn thấy món ngon trước mặt, hai mắt sáng lên, chỉ lờ đãng gật đầu. Không biết vì sao, nghe thấy tin hai người rất thân nhau, bộ tinh bảo lại cảm thấy không vui. Vậy em có thể giới thiệu chị với cậu ấy được không? Việc này... Dương hâm hoạch nghiêng đầu nhìn bộ tình bảo một lúc, đồng thời cũng không quên đưa cốc sữa lên miệng hút. Thực ra em cảm thấy chị tình bảo hợp với cậu út của em hơn. Sao chị lại đi tìm anh chạy lễ? Tính tình anh ấy khó chịu lắm, lại hay đánh nhau. Chủ yếu nhất là vô tâm, nếu là bạn gái của anh ấy thì chắc chắn là rất vất vả rồi. Không phải là chị muốn là bạn gái của cậu ấy đâu. Bộ Tinh Bảo mỉm cười nói, nhưng ánh mắt nghi hoặc của Dương âm Hạch khiến cô hơi căng thẳng. Lẽ nào biểu hiện của mình giống như đang muốn tìm bạn trai gấp sao? À, em nói thế thôi, không cần phải ngượng. Em nghe cậu út nói chị Tinh Bảo vẫn chưa có bạn trai, nên mới tò mò. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, anh Trạch Lễ cũng không phải là người xấu đâu. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.